Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mời quý khán giả cùng đến với phần tiếp theo tiểu thuyết gián bài lịch bữa của tác giả Nguyễn Trương Thiền Lý. Thuần như rất quen với chiếc máy bay này, sân quốc kỳ Lào, máy bay trời phi đậu, Nhìn xuống, lưng thấy sân bay giả chiến đang hối hả khoát các cành lá. Đúng 40 phút, chúng ta sẽ đáp xuống sân bay Savanakhet. Grand City bảo lưng, thiếu ý tường mở bản đồ và gọi vào máy bằng tiếng Pháp. Cùng lúc, đại tác quyền ở Sài Gòn cũng nghe thiếu ý tường. Grand City nói, Đoạn này không có chuyện nguy hiểm Dù chúng ta bay trên một số vùng Do ba thết lào kiểm soát Nguyễn Thuần thông báo Thiếu tá nhớ đừng dòng trọng vượt sang bên kia sông Mekong Rang Sisi chặn. Gần đây giữa tôi và chiên chỉ huy Biên phòng Thái Lan không im ả lắm Hắn ta dám bắn dò chúng ta Bột máy bay hạ cánh để lấy tiền chuột Thuần gật đầu Thường đã liên lạc được với sân bay Rang Sisi giống như một ông chủ cỡ bự Rời sân bay Sanvanakhet trên chiếc Mercedes đen sau khi bẻo má mấy cô nhân viên hàng không luôn chạy thạch cùng ngồi với anh ta. Thuần và tường đi trên một xe zip. Ta ngủ đêm tại đây mai lên Vientina Rancissi chọn khách sạn sang nhất Sanvanakhet khách sạn con gà vàng. Chủ khách sạn một phụ nữ đòn đã mở cửa xe mời Rancissi. Khi nhận xong chìa khóa phòng Rancissi bảo nhỏ Luân Đại tá biết bà chủ nhà này là ai không? Nguyễn Thị Lý Luân vẫn chưa hiểu Nguyễn Thị Lý là nhân vật nào mà Rancissi tỏ ra thận trọng Một người nói giọng hơi khó nghe tuổi trên dưới 40 không đẹp không xấu chỉ trụ của Nguyễn Cao Kỳ đấy À ra là thế hèn chi giọng nói hơi khó nghe giọng sơn tây. Bà ta chỉ là chủ khách sạn Rạnh thì si nhúng dài Đại tá Quỳnh em của bà hiện đây là chỉ huy trưởng sân bay Tân Sơn nhất Đồng thời chỉ huy trưởng phi đoàn dẫn tải số 1 Gồm đến 32 chiếc C-47 San Vanakhet là trạm trung chuyển của phi đoàn Luân biết chất trách của Kỳ song anh không về Kỳ có người chị ở đây Tại sao bà ta không rút về Sài Gòn Ông Kỳ không được chỉ huy tuyến đường bay sang Lào nữa Luân nói về sự trừng phạt của Mỹ đối với Kỳ Mỹ thay máy bay C-47 hai động cơ Bằng máy bay C-54 bốn động cơ Bóng Kỳ phải tập lái Ngay trong chuyến đầu Kỳ đã chở hàng tá cái nhảy Hắn tỏ cho Mỹ biết lái C-54 Chỉ là trò trẻ đối với hắn Cố vấn Mỹ bực mình Quyết định tuyển phi công đại Bắc sang lái Và cấm Kỳ léo hắn lên Lào Chờ thời cơ. Biết đâu. Rancissi nhớ mày theo lối anh chị của dân score Trời vừa tối. Nguyễn Thị Lý mời cơm cả đoàn. Quý vị chưa biết tôi. Nhưng ông chủ Rancissi thì biết. Hai chị này cũng biết. Mẫu Lý chỉ thuần trà tường. Quý vị chớ ngại. Với những bạn bè của ông chủ Rancissi. khách sạn con cà vàng tiếp đãi chu đáo. Không lấy tiền phòng. Không lấy tiền cơm. Bởi vậy... Đến Sanvanakhet, tôi không thể chọn chỗ nào khác. Brancisti đùa. Ông chủ thì đâu phải vì ngại tốn mà đến đây. Của triền vẫn dành cho ông chủ. Bụi Liến gieo mắt cười. Luân hiểu, hai người nói về gái. Và ngay sau đó, năm cô gái ồ vào phòng. Một cô xả lên đùi Brancisti. Cả năm cô đều là người lai. Qua Lào, hoặc qua Diệt, hoặc qua Thái. Hết sức khiêu gợi ông chủ chưa giới thiệu hai chị khách lạ cho chúng tôi. mụ lý ngó luôn chà thạch. đây là ông thành người trong công ty của tôi. ranh sisi chỉ luôn. còn đây là ông chuẩn em họ của ông thành. ranh sisi nói về thạch. vậy tôi may mắn gặp ông chủ nữa. xin chút các chị ngon miệng. các cô sẽ hầu các chị. tôi xin cứu. mụ lý ra ngoài. Luân thầm khen Brancissi khôn khéo trong đối phó. Đại tá chú ý, có thể bị chụp ảnh. Nguyễn Thuần ghé sát tay Luân thì thào. Không phải ai đó cần ảnh Luân đang ôm trong lòng một cô gái. Người ta cần biết những cộng sự của Brancissi. Nguyễn Cao Kỳ sẽ đặt câu hỏi, Luân sang Lào làm gì? Nhưng làm sao ngăn được? Cà Bót Lót, John Steep, thậm chí Maxwell Taylor sẽ nhìn Luân với cặp mắt thì ra, gá là tay buông bạch phiến được mình có cách cuối cùng trở luôn bình thẳng trở lại anh tỏ cho thuần hiểu anh không sợ chỉ có hai cô gái được giữ suốt đêm một với bransisly một với tường ngày hôm sau họ đến valentia bằng chuyến bay thường lệ của hãng hàng không dân chủng lào tất cả nghỉ ở nhà khách của hãng Brancisi tiếp họ với tư cách tổng giám đốc Buổi chiều Brancisi dắn nhà Khi đi chiếc cặp của anh ta căn phòng Lúc về lép kẹp Anh ta lào bào Mất đứt hơn một dạng đô la Bữa cơm dội giả. Trời sụp tối Đoàn lãng lẽ trời nhà khách Ra bờ sông Họ vẫn ngồi trên một chiếc thuyền Dược sông Không gây một tiếng động nhỏ Đổ bộ lên đất Thái Lan Họ âm thầm nối đuôi nhau Brancissi dẫn đầu Băng qua cánh đồng khá rộng, Sau đó lẫn vào rừng. Thỉnh thoảng Luân nghe tiếng quyết sáu Và Brancissi đáp lại bằng tiếng quyết sáu Ổn rồi Brancissi thở vào Khi cả nhóm lọt ra một con đường mòn Ánh đèn biên lấp loắn trước mặt họ Ba chiếc Blanc Rover trực sẵn Rành xe mời Luân lên xe, xe nổ máy, trước và sau xe Luân là xe bảo vệ. Luân đã thấy tấp người mặc quân phục Thái Lan, mang tiểu liên. Đoàn xe theo con đường gồ ghề, chạy mãi về hướng Tây Bắc. Các bạn nên ngủ, ngủ trong tư thế khó chịu, nhưng nên ngủ, nhanh gì cũng phải quá nửa đêm, chúng ta mới đến trạm, sẽ có một bữa ăn khuya đền bù. Rành xe khuyên mọi người. Anh ta xoay chân, tựa đầu vào thành cửa. Một lúc sau, đảng ngái nơi mà đoàn xe đến là một thị trấn không to nhưng khá sầm uất. Nguyễn Thuần và Luân biết tên thị trấn của Bắc Thái Lan này, Chiang Rai, và họ chào chinh của Chiang Quệ. Ông ta sung soe đón Francis City dù đã nửa đêm, ghê thật, Ran City xó mũi cá huyện trưởng thấy. Luân thực tâm phục tài Brancissi. Chúng ta ăn thật nhanh. Brancissi chụp mỗi người. Hai giờ sáng, ba chiếc Land Rover lại lăn bánh và đổ nửa giờ sau đến một đường băng. Ở đó, một chiếc C47 đang đợi họ. Chúng ta phải bay đêm. Không thể đến tầm giác dạng ban ngày được. Brancissi bảo lung. Nguyễn Thuần và Tường chờ buồn lái. Brancissi lưng thạch cùng nửa tiểu đội chủ trang ngồi bẹp ở khoang giữa không có ghế mùi thơm bốc ngược cắm mũi đây là chiếc máy bay chở thuốc viện máy bay nặng nề trên đường băng ánh sáng lù mù của thị trấn chân trai lùi dần nhớ tắt đèn báo hiệu ranh c mở cửa buồng lái nhấc thùng chúng ta sẽ đến nơi trước trời sáng ranh c bảo luân chiếc c bốn đáp xuống một đường băng đế chuẩn từ mấy đồng lửa. Trời còn tối, Luân không nhìn thấy khu vực một màu đen sẫm. Họ lại lên những chiếc Land Rover, dẫn đường mòn xuyên rừng, chỉ khác là nhiều chốc. Trời mát lạnh, họ đang ở trên một cao nguyên. Đến rồi. Priscilla nhảy ra khỏi xe. Trời vừa trừng, Luân có thể nhìn rõ dòng rào kiếm chay. Tuyến chiến hào bao bọc một khu giống doanh trại quân đội. Chiếc cầu treo từ từ thả xuống. Đoàn xe qua cổng. Những người lính khó mà đoán họ thuộc sắc tộc nào. Mắt lầm lì. Chào Brancisi theo nhiều kiểu. Họ trở nên trạng trở khi toán bảo vệ lôi trong xe ra những thùng trụ. Tam Giác vàng là một khu vực nằm trên tả ngạn sông Salouen. Con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chảy qua Tây Chân Nam, đồng diến điện, đổ ra Ấn Độ Dương ở dịnh Mạc Tô Banh, đổ cao hơn 1.000m so với mặt biển, là giáp giới của ba nước Trung Quốc, Lào và diến điện, mà phần lớn của diến điện như chiếc cối nhô sâu vào tỉnh chân Nam đến hàng trăm cây số. Nhiều tộc cư trú tại đây, Thái, Môn, Khmer, Tạng, Diến, Mèo, Giao, dân dân. Trong lịch sử xa xưa, khu ba biên giới này không được xác định rõ rệt, lại rất hiểm lánh. Gần như tách với thế giới vì không có đường giao thông thuận lợi, thường xảy ra tranh chấp giữa các chính phủ, chủ yếu là giữa các bộ tộc, các lãnh chúa. Dân cư bên này hay bên kia biên giới giống họ hàng với nhau, cho nên sự phân định địa lý chỉ có ý nghĩa tương đối. Đặc biệt, tộc mèo, dao tránh sự xâm chiếm của người hán ở phương bắc từ nhiều thế kỷ trước đã tràn xuống vùng ba biên giới thời kỳ cuối minh đầu thanh những vua nhà minh kéo dài cuộc đề kháng tại đây tại đây vua chính lịch của nhà minh bị ngô tam quấy bắc và bị giết do đó một số người hán định cư luôn và trình độ văn hóa và tài tổ chức họ trở thành thống lĩnh các bộ tộc Nói chung, sống ngoài dòng pháp luật của chính phủ cả ba nước. Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, anh và Mỹ dùng con đường chiến điện tiếp tế cho tượng chế thạch qua ba biên giới. Quân đội Nhật không mò tới khu vực này. Khi Trung Cộng kiểm soát lục địa Trung Khoa, một bộ phận của quân đội tượng chế thạch đã chọn dùng ba biên giới làm căn cứ ẩn náu Là phần đất nhiệt đới nhưng khí hậu mát do độ cao, Cây áp viện trong dùng rộng đến nửa triệu cây số dung cho chất lượng dựa tốt hơn tất cả áp viện trồng ở Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Bắc Việt Nam, Trung Á. Nơi giáp giới ba nước nghiễm nhiên thành tam giác vàng. Nguồn lợi lớn, cứ mỗi năm năm mỗi lớn hơn. với cây áp viện, tình hình khu vực đột nhiên phức tạp. Các thế lực vô lậu áp viện quốc tế tìm cách xâm nhập tam giác vàng. Luân khi nhận nhiệm vụ của Nhu, nghiên cứu mấy nét về vùng này. Cașten từ gốc chiến điện. Cașten có nghĩa là mang trợ, do thực dân đặt cho một sắc tộc trên cao nguyên Đào Na và lưu vực sông Tênașterin. Vào thế kỷ mười các nhà truyền giáo Anh thu hút bằng trăm nghìn người Cașten vào đảo Thiên Chúa, trong tổng số tới bốn triệu dân Cașten. Suy, Cașten chống lại các cuộc nổi dậy của người chiến điện. Năm một ăn tổ chức mặt trận Ksen với quân đội hẳn hoi. Sau này mặt trận phân hóa, về nắm các nhóm Ksen mà bọn vốn áp viện lậu là thế lực chi phối quan trọng. Thậm chí, đứng đằng sau các phong trào đòi quốc gia xanh độc lập, xứ xanh thuộc chiến điện, liền tranh với tâm giác vàng. Có thể nói, tâm giác vàng là nơi cung cấp á viện sống quan trọng nhất thế giới, tính hàng nghìn tấn mỗi năm. Trước kia Các băng buôn lậu chủ yếu thu mua áp viện sống tại đây, chuyển tải sang Hồng Kông chế biến, nhu cầu tiêu thụ áp viện trên thế giới tăng trùng trục, do lượng người nghiện ngày càng đông. Theo thống kê của Tổ chức Chống Ma túy Quốc tế, số người nghiện ma túy ở Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 5.300 năm 1950 lên năm dạng năm 1960, con số tương ứng ở Canada, là từ ba nghìn bốn trăm lên đến sáu mươi nghìn ở Hồng Kông từ chín lên đến chín ở Ý từ một lên mười ở Thái Lan từ mười lên ba ở Mỹ từ mười lên sáu trăm ở Mỹ từ hai lên đến bốn mươi phần trăm sinh ma túy dưới những mức khác nhau cũng theo thống kê của tổ chức chống ma túy quốc tế Sản lượng heroin đã lên đến 50 tấn mỗi năm và trên Hồng Kông đã cất chế những 20 tấn. Tuy nhiên, việc chuyên chở áp viện sống ngày mỗi khó khăn, khối lượng càng càng khó che giấu. Các băng gọi theo một dĩa thông trụng là các công ty quyết định chế biến ở các dùng cần nguyên liệu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng đầu những năm 60, Tây Bắc Lào, Đông Bắc Giếng Điện đông bắc thái lan sáu trộn liên miên đánh nhau chật các phe nhóm phong trào cách mạng phát triển thế là các công ty buộc phải chế biến tại chỗ mặc dù cơ sở vật chất thiếu thốn mướn chuyên viên tốn kém khó bảo vệ dễ sạt nghiệp nếu bị quân chính phủ tiến công mỗi công ty cho thỏa thuận theo luật giang hồ chia nhau khu vực thu mua và cũng chia nhau thị trường tiêu thụ Brand branson từng ở việt nam lâu năm Chọn Sài Gòn làm cảng xuất khẩu bằng đường bay và tàu biển qua hệ thống người Triều Châu rất già dặn kinh nghiệm buôn lậu Á phiện qua nhóm thủy thủ đi châu Âu và châu Mỹ qua cả quân nhân Mỹ Như vậy, thắc mắc của Luân được giải đáp Rancissi phải liên kết với Nhu mối đồng minh này thiết lập từ 1960 sau cuộc đảo chính không thành công của Nguyễn Chánh Thi Trần Kiêm Tuyến đã môi giới với Rancissi Gặp nhau nhiều lần Dù cho phép tiến thành lập Một đơn vị chủ trang Gồm mười sĩ quan người Kinh Và một đẩy đổi người Brande Bảo vệ cơ sở chế biến Của Brande Ở ngoại chi thị xã Con Tâm Sau đó Giờ dây xa thầy Một nhóm công binh xây dựng đường băng cho máy bay Bố trí công sự Mà họ chỉ biết là để phục vụ Cho công tác biên phòng Brande Đón một số chuyên viên kỹ thuật chế biến từ Lào và Hồng Công Sang Anh ta sản xuất loại áp viện, sơ chế, mang nhãn hiệu U4 Nhẵn hiệu thật của Ran Ticun Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoàng gia Lào rất được tín nhiệm trên thị trường, dành quyền chất và được luyện chất tan nghề cao Ran Ticun -ti cũng sản xuất các loại kẹo ngậm Có thành phần áp viện dành cho trẻ con Và tẩm áp viện vào thuốc lá Cách gieo nghiện ngập từng bước cũng là cách tạo khách hàng bền vững. Grand TC không cần chuyển chính trị. Anh ta có mỗi mong ước là làm sao sản xuất và xuất cản an toàn nhiều heroin. Món hàng này không bao giờ xuống giá. Anh ta đang hợp tác với Nhu và sẽ hợp tác với ai khác. Chẳng có gì phải bận tâm. Với bất kỳ ai, anh ta luôn là kẻ mạnh thế. mọi chi chát thật sự tự anh ta quyết định. Ngân hàng Thụy Sĩ, Ngân hàng Pháp mỹ anh ý đầu đâu cũng tiền ký gửi của anh ta với nhiều bí số bí danh trong lúc vui miệng anh khoe với luân riêng lãi suất hàng tháng đã lên hàng triệu đô la anh ta tàu cắm một đồn điền cà phê ở brazil là cổ đông trong các hãng điện tử nhật cơ khí pháp đóng tàu cộng hòa liên bang đức sản xuất ô tô anh Tôi sẽ bỏ nghề vào tuổi 50 và bây giờ tôi sẽ cưới vợ cùng vợ ẩn cư đâu đó mới ân oán chấm hết tại sao phải 10 năm nữa Lương hỏi ông hẳn đinh ninh tôi còn muốn làm giàu phải Song không chỉ có bấy nhiêu tôi còn sức còn thích thách đố nguy hiểm không sao chịu nổi cảnh nằm yên tôi hy vọng thời gian chấp tôi Rancity nói thật Lương nghĩ như vậy Ông không định trở thành một chính khách Hay một nhà hoạt động xã hội Một nhà tư thiện tên tuổi Cái chỗ đó cần cho sự an toàn cuối đời của ông Tôi dễ dàng trở thành một nghị sĩ Mỹ Quốc tịch Mỹ của tôi cho phép Nhưng tôi ghét chính trị Còn một nhà hoạt động xã hội Một nhà tư thiện Không cần Cái chỗ che cho tôi tại Mỹ Một nước Nam Mỹ Tại Thụy Sĩ Hay một hòn đảo vừa thấy Bình Chương là tiền Đủ rồi Tôi không hối hận việc tôi đã và đang làm Tại sao tôi phải chuột lỗi? Interbu săn lùng tôi như săn lùng một con thú ăn thịt người, nhưng họ lại làm gơ trước những công ty đúc súng. Ông thấy đấy, heroin đâu giết người nhanh và hàng loạt bằng những họng súng, những quả bom? Rancici đang thao thao, bỗng ngừng ngang. Tôi lại thuyết chính trị với đại tá rồi. Tuy vậy sẽ không thừa nếu tôi lưu ý đại tá về sự tinh cậy đến độ quá cao của ông Du dành cho đại tá luôn không chồm dập các chợt lóe trong lời của Branstisty. Cả hai đang ngồi trên ban công có nhà hai tầng xây gạch, cho phép nhìn bao quát toàn khu doanh trại. Họ nhấm nháp ly whiskey và soda với những mảnh nước đá lấp lánh. Với tôi, một khi giả từ cái nghề này, cái nghề mà một số nước treo cổ tôi ngay lập tức đều chứa được tôi giờ lúc này, thì mọi nguy hiểm tan biến giống làng thuốc viện. Interbu quên tôi nhanh hơn một tay buôn lậu thuốc trị hồi nắp giả. Tôi ẩn cư để sống những ngày cuối đời. Đền bu mấy chục năm đùa dẫn với cái chết, chứ không phải vì sợ sự săn lùng. Tôi có thể về Asaxio, và sống đường quang nơi quê nhà. Sở dĩ tôi không có ý định ấy, là vì tôi không thích đảo Skor. Chỉ vậy thôi. Rành hình như vẫn chưa nói điều anh ta muốn nói. Luân lặng lẽ nghe. Đằng xa... Trong một giải nhà lập tôn, một ít khói nhẹ, dương dấn cành cây. Có thể đó là sơ chế áp viện. Đại tá và tôi thuộc hai số phận không có chút gì giống nhau. Rành xì kiên nhẫn, ém ý nghĩ khi anh ta chưa nói hết. Người Skor, người Siciler, người Sardener đều mang tính khí bẩm sinh miền biển, biển Nam châu Âu như vậy. Lừng bỗng nhớ đến các chuyện của Rosberg, Mary Mead các truyện của các nhà văn ý viết về con người địa trung hải nhưng tôi có một tương lai vững chăn còn đại tá tất nhiên hiện nay chúng ta đều phải đương đầu với những mai rủi y nhau hiện nay sẽ lui vào kiến niệm ngày mai ranh siết chặt lưỡi tôi biết về đại tá biết đủ để tôi khâm phục tôi thích phiêu lưu đảo scor dạy tôi phiêu lưu lúc tôi tập bước đại tá cũng là một người phiêu lưu từ một kỹ sư Đại tá tham gia cuộc nổi loạn chống Pháp, chỉ huy hàng nghìn người rồi bỏ sự nghiệp, mà may mắn đại tá không ngã gục gì nó, lao đi, lao vào hướng khác, ngược hẳn lại trong 8 năm lên bắp. Trong 8 năm lên cấp 3, ông Du tin cậy đại tá song song với người Mỹ, nhưng ông Du cho phép, hoặc nói thật đúng, xô so đẩy đại tá vào tận cái bí mật không thể có cái nào là bí mật hơn, tức là đường dây sản xuất và buôn bán nha phiến ở bản hơi thế này. Nơi chúng ta đang uống whisky Không có trên bản đồ Dù là bản đồ mang tỷ lệ xích lớn nhất Chính là cây trốn của bí mật Phải chăng ông Nhu muốn cột ông chung một rõ với ông ta Sống cùng sống Chết cùng chết Luân không chen một lời Để Francis nói Ai bảo anh ta chỉ biết buông áp phiện lậu Đại tá chắc kinh ngạc Vì tôi không quá tách biệt với thời cuộc Trẻ con Việt Nam cũng hiểu như tôi Ông Du, ông Diệm Thọ sao nổi Phật giáo là cái cớ của người Mỹ. Không có Phật giáo thì sẽ có cái khác. Buôn áp viện không đủ sức nặng để xóa triều đại ông Diệm sao. Bram Zizi hớp một hớp rượu. Tôi quen nhiều nhân vật CIA. Họ thích quà cáp của tôi. Nhưng tôi không bao giờ là CIA dù họ rủ rê, thậm chí rõ rà. Tôi không cần tiền. Tôi giàu hơn bằng chán lần bất kỳ một tay CIA sưng sỏ nào. Tôi két trò trên trập. Đại tá có thể yên tâm. Người Mỹ thích đại tá. Tôi dám cam đoan nhận xét này và ông Du thừa hiểu đại tá nằm trong danh sách dự bị do CIA sửa soạn. Tôi thông báo với đại tá, ngày ông Trần Kim Tuyến cũng chưa đến đây, ông ta không được phép. Thiếu tá Nguyễn Thuần và Thiếu tá Quỳnh Tường được phép, những con tốt mà ông Du muốn cho biến mất lúc nào cũng dễ. Tại đây, ông Du chung cả một số người bình xuyên cũ, tôi không xếp đại tá vào cùng lứa với số đó. Ông Du cột đại tá vào ông ta trong cuộc lãng hợp sắp tới. Ông cũng bị cột như vậy." Lâm cười. "Không." Randy lắc đầu. "Tôi không hề cam kết chết sống với ông Du. Tiền, dân, tiền, đó là mối quan hệ với chúng tôi. Hàng giờ sân bay, có khi Liên Khang, có khi Biên Quả, có khi Tân Sơn Nhất, có khi Cát Lái, người của tôi tiếp nhận và cho đi. Ông Du sẽ được thông báo trưng mục ban ký hiệu có ông ấy thêm bao nhiêu đô la, giới hạn quyền lực của ông ấy chỉ tới đó." Ông Du toàn quyền chi xuất thông qua đại diện của ông ở nước ngoài. Tôi thấy chẳng có gì phải chè chặt với đại tá. Đại diện của ông Du ở nước ngoài là Mã Hằng. Đại tá chưa nghe bao giờ. Chưa chắc đã có một tên Hằng thật. Họ Mã thì thật. Đại tá có nghe Mã Tuyên? Cũng không. Tuyên ở chợ lớn. Tóm lại, họ Mã giữ tụ sắc cho ông Du. Tôi chạy vì uống máu thề với ông Du. nhiều ông Du, theo nhiệt kế chính trị, trong khi chỉ có một Bram Sisi, Trước khi làm ăn với ông Du, tôi đã làm ăn với Bảy Diễn. Thế ông có định làm ăn với tôi không?" Lưng trêu chọc. Tôi nói đứng đắn, đại tá chớ đùa, đại tá Nguyễn Thành Luân mà buôn lậu á phiện, thực tâm tôi mến đại tá, nhưng nếu chị lý cho gì mà đại tá không chia sẻ số phần của ông Du thì chính tôi phải chuyển hướng, dính biệt Sài Gòn. Không sao, tôi còn băng cốc Rành Con, ngược lại nếu cuối cùng Đại tá thấy chính trị là thứ chớ dẫn, xin cứ tìm tôi. Rành xì đứng lên. Đại tá lấy súng, ta thử chơi. Ông đợi luôn đồng ý, Rành xì đã nhét hai khẩu Vision vào lưng, tró một cành cây bằng cổ tay, cách ban công chừng 10 thước. Đảng sẽ xuyên cành cây đó, đúng chỗ nó uống công. Đại tá thấy rõ chưa? Hệt một garrie copper, chính cống, nhanh như chớp, Rành xì rút cùng lúc hai khẩu súng. Hai tiếng nổ nối tiếp, cành cây bị xé toạc, Luân mỉm cười. Ông bắn giỏi quá. Xin mời đại tá. Luân chấn mỉm cười lắc đầu. Nguyễn Thuần cung cấp cho Luân một loạt hiểu biết về các cuộc xung đột ở Tam Giác Vàng. Bản hư thên nằm phía nam Tam Giác Vàng, không trực tiếp bị tàn quân lý mật của quốc dân đảng Trung Qua khống chế. Nhưng khi quân của Lý bị quân đội chiến điện tấn công thì chúng mượn đường cháy này chạy sang Lào. Đó là tháng 1 năm 1961. Tên tù trưởng địa phương Uber Quê thu góp số súng rơi rớt của Lý Mật, tập hợp một lực lượng chừng 200 tên, chiếm bản hơi then, liên hệ trực tiếp với nhóm chống chính phủ chiến điện. Nhóm ly khai này bị đánh tan, Uber Quê đầu hàng chính phủ, nhưng sau đó y lại hợp tác với U Ba Thiên, Một lãnh tụ ly khai khác Giữa năm 1961 U Ba Thiền tuyên bố Thành lập quân đội quốc gia xanh Có sự trợ giúp của CIA Nhà sư Kham được phong làm tướng tổng chỉ huy Chẳng bao lâu Thiền bắn chết Kham Vì tranh giành quyền lợi Chủ yếu là áp viện U Ba thủ hạ tinh cẩn của Kham Bất mãn Thiền bao dây bản hơi then Triệt hạ nhà cửa Upeque chết trong lúc lộn xộn. Rành đến Huy Thên khi bản đã tiêu điều. Anh ta nắm em trộn của Upeque quy tủ người La Hủ tộc của Upeque mở con đường sang Bắc Lào nơi Rành có một bàn đạp tiếp nhận máy bay. Thế là bản Huy Thên hồi sinh nhờ Rành xì Thiền lại tấn công lần nữa. Nhưng lần này thiên đại bại. Súng của bản Huy Thên tốt hơn. Phần lớn là súng trường tự động và Trung Liên và được mấy anh chị của bảy diễn chỉ huy tù binh bị bắt năm một dù tha cho đưa đi phục vụ Francis. Cờ người mở rộng từ đó Francis sử dụng chân bản tỏ rộng các nước chảy người mèo đổi muối dải trụ đồng hồ thuốc lá lấy áp viện sống khi tới mùa thu hoạch sưởng chế biến hoạt động chuyển dòng tốt truyền dần từ Hồng Công sang. Đường băng cũ được tu sửa, nguyên là đường băng của người Anh, RANCCY đã cho thả dù trên tỉnh Thái Lan, mấy trăm cân thuốc phiện sống và hầu tấn quyền thừa lãnh nhu, thu nhặt mang về Sài Gòn. Heroin không thể thả theo dù vừa bẫy, phải bằng đường hàng không, bán hơi then bố phòng như một thành cổ phương Tây. Kiến thức của Franciscy không thể vượt những gì anh ta tưởng tượng, luân mất trọn hai ngày. Luôn trừng quan sát ngoại di của bản Dẫu sau Anh cũng phải hoàn thành công việc Do nhu giao Nguyễn Thuần và Tường Giúp Luân giải bản đồ tổng thể Của cả chùng mà bản hư thên là trung tâm Đồng thời Luân phát một kế hoạch phòng thủ nhiều lớp với nhiều tình huống bị tiến công giả định Chưa biết đề án của đại tá Sẽ cho ai sử dụng Nguyễn Thuần nói với Luân Sau khi Luân chấm dấu hết Trong bản kế hoạch Nghĩa là luân hỏi lại đại tá quá trỏ thuần khó luân bắt như chiếu cờ từ hôm cùng đi chế luân thuần ít nói nhưng luân đánh giá dìn thiếu tá phi công này không phải bình thường anh ta từng nhận làm cò mồi cho ai đó để cày bẫy chung sau lại tỏ vẻ hối hận và anh ta được chu tinh trùng chúng ta là quân nhân nghĩa là chỉ biết kỷ luật Luân trả lời chung chung. Còn có những thứ kỷ luật nghiêm khắc hơn các hoa mai mà đại tá và tôi cài lên che áo. Tôi nói kỷ luật của thời thế. Theo thiếu tá, thời thế sẽ ra sao? Câu hỏi như vậy, nên để tôi đặt cho đại tá. Một trong không nhiều người lắm ảnh hưởng đến thời thế. Thiếu tá coi tôi như nã phá Luân không bằng. Chắc chắn đại tá không là nã phá Luân. Trước hết, vậy đại tá không thích làm quan đế. Kế đến vì thời đại của chúng ta cách xa thời đại nã phá luân đến một năm nhưng đại tá dù không là nã phá luân vẫn phải gánh trách nhiệm có phần cho người ta đùn cho đại tá có phần cho đại tá tự nguyện nguyễn thuần tiếp tục dùng luân anh ta hiểu mình như thế nào đến đâu luân tự trách chưa đi sâu về anh chàng này tôi là một sĩ quan lái máy bay chưa ai có thể trình lai lịch gọn bằng tôi tôi thích ngành không quân được tuyển đi học và lái máy bay. Từ máy bay trinh sát chiến đấu, ném bom đến vận tải. Có thể đại tá thắc mắc, tôi đóng trò bỉ ổi ở bông mây thuộc để làm gì? Quá đơn giản.